Các em thân mến, chúng mình cùng đến với những diễn biến tiếp theo từ cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Duyên Vecner nhé. Đội quân cứu viện đã trở lại vào sáng hôm sau. Đi đầu là ông phúc, bên cạnh ông là anh hầu Vạn Năng và hai người khách được giải cứu từ tay bọn Siêu. Sau cùng là 30 người lính tình nguyện. Tất cả đã trở về an toàn trong sự đón chào hân hoan của mọi người. vạn năng vô cùng cảm kích ông chủ đã không ngại hy sinh tất cả tài sản và tính mạng của mình để cứu anh điều này cũng khiến định kiến xấu về ông phốc của tên thám tử fisher có một chút lung lay nhưng với phận sự của mình fisher vẫn quyết định bám theo ông phốc đến cùng và muốn ông trở về nước anh nhanh nhất có thể chính vì vậy mà ngay lúc vạn năng thất vọng khi biết tin con tàu đã đi mất thì fisher đã gợi ý về một loại phương tiện khác đó là một chiếc xe trượt tuyết nhưng được thiết kế như loại tàu nhỏ một cột buồm vào mùa đông khi những cánh đồng bị đóng băng những chiếc xe này vẫn chạy với tốc độ cực lớn từ ga này tới ga khác bỏ qua những điều kiện xấu như hành khách sẽ phải chịu cái rét cắt ra cắt thịt thì đây là một phương tiện cứu cánh hoàn hảo cho ông phốc nếu được hướng gió và không có trở ngại đột xuất nào thì xe trượt tuyết sẽ đến Omaha trước thời gian quy định để ông Phốc kịp bắt chuyến tàu đi Liverpool. Liệu chuyến đi Táo bạo có gặp sự cố, ông Phốc sẽ bắt kịp chuyến tàu đến Liverpool hay không? Bây giờ cô Mai Phương sẽ gửi đến chúng mình những trang tiếp theo của tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới nhé! dấu hiệu, Mattzer nhận ra là ông đã vượt qua dòng nước đóng băng của sông Platte. Ông không nói gì, nhưng đã chắc trong bụng, chỉ còn 20 dặm nữa là tới Omaha Và thật vậy, lúc ấy chưa đến một giờ, người cầm lái tài giỏi đã buông tay lái, vội vã thu dọn dây kéo buồm, trong khi xe trượt tuyết được kéo đi bởi cây đà không cưỡng được của nó còn chạy thêm nửa giờ nữa không buồm Cuối cùng nó dừng lại Và Mát chỉ một khu máy nhà trắng xóa vì tuyết, nói Đến rồi! Đến rồi! Quả thật là đã đến cái ga này, nơi có nhiều chuyến tàu hỏa hàng ngày liên lạc với miền đông nước Hoa Kỳ. Vạn năng và phi sơ nhảy xuống đất, vận động chân tay tê cóng. Họ đỡ ông Phúc và bà thiếu phụ bước ra khỏi xe. Philiat Phúc thanh toán tiền nong với Mát một cách hào phóng. Vạn năng bắt tay Master như với một người bạn thân, rồi mọi người hối hả đi đến nhà ga Omaha. Chính cái thành phố quan trọng của bang Nebraska đã điểm kết thúc của tuyến đường sắt Thái Bình Dương thực thụ. Tuyến đường sắt nối lưu vực sông Mississippi và Thái Bình Dương. Muốn đi từ Omaha đến Chicago, con đường sắt dưới cái tên đường sắt đảo đa Chicago chạy thẳng về phía đông nam qua 50 ga. một chuyến tàu tốc hành đang sẵn sàng lên đường. Philadeph và các bạn chỉ còn kịp xông vào một toa tàu. họ chẳng được ngó thấy cái gì của Omaha. nhưng vạn năng tự nhủ thầm cũng chẳng có gì đáng tiếc cả, vì việc anh không phải là đi ngắm cảnh. với tốc độ cực nhanh, đoàn này đi vào bang Iowa qua vùng Caesin, xin Fur, bang của những tu sĩ và những thành phố Iowa. ban đêm. Nó vượt sông Mississippi ở càng Daven, và qua đảo đáy, nó tiến vào bang, Linoa Ngày hôm sau mùng 10, lúc 7 giờ chiều, tàu đến Chicago. Thành phố đã được phục hồi từ trong đống hoang tàn đổ nát của nó, và càng kiêu hãnh hơn bao giờ hết, ngự trị biến bờ hồ Michigan Mỹ Lệ. 900 dặm ngăn cách Chicago với nữ ước ở Chicago không thiếu tàu hỏa, Ông Phong chuyển ngay tức khắc từ tàu này sang tàu khác. Cái đầu tàu lanh lẹn cuộc tuyến đường sắt Pittsburgh-Farweiner-Chicago. Phóng hết tốc lực. Dường như nó cũng hiểu rằng nhà quý phái đáng kính không thể có phút nào để phí. Nó chạy qua như một tia chớp các vùng Indiana, Ohio, Pennsylvania, Jersey mới. Qua các thành phố mang những tên cổ kính. Trong đó có một số đã có đường phố và tàu điện. Nhưng nhà ga thì chưa. Cuối cùng sông sơn hiện ra. và ngày 11 tháng Chạp, lúc 11h15 phút đêm, ngày trước cái kẻ đá của những tàu bể tuyến đường Na nói cách khác của công ty tàu Thư Hoàng Gia Anh và Bắc Mỹ, tàu China đi Liverpool đã khởi hành từ 45 phút trước. Philiad Fox mở một cuộc chiến đấu trực diện chống lại số phận không may như thế nào. Tàu China dường như mang theo cả hy vọng cuối cùng của Philip Thật vậy, không một tàu bể nào khác trong những tàu bể chạy từ châu Mỹ sang châu Âu, dù là những tàu xuyên Đại Tây Dương Pháp, những tàu của đường hàng hải ngôi sao trắng, những tàu công ty Yman hay những tàu của đường Hamburg hoặc tàu nào khác lại có thể thỏa mãn được kế hoạch của nhà quý phái. Thật vậy, tàu Pereira của công ty xuyên Đại Tây Dương Pháp Mà những con tàu tuyệt diệu Có thể sánh ngang về tốc độ Mà vượt về tiện nghi So với tất cả những tàu của tuyến khác Không trừ một tàu nào Chỉ đến ngày hôm sau nữa Ngày 14 tháng chạp mới lên đường Và và lại Cũng như những tàu của công ty Hamburg Nó không chạy thẳng đến Liverpool Hoặc London Mà đến Le Havre Và chặng đường phụ ấy Từ Le Havre đến Southampton Sẽ làm Philead Fogg bị chậm lại khiến những cố gắng cuối cùng của ông trở thành vô ích. Còn các tàu iman im và một trong số đó, cái đô thị Paris sẽ ra khơi ngày hôm sau, thì cũng chẳng nên nghĩ làm gì. Những tàu ấy chuyên dùng vào việc di dân, máy yếu. Chúng chạy hơi nước cũng chẳng khác gì chạy buồm. Và tốc độ của chúng và loại kém. Để đi từ nữ ước đến nước Anh, chúng phải dùng nhiều thời gian hơn số thời gian còn lại của ông Phúc để thắng cuộc. Nhà quý phái đã hiểu tường tận tất cả tình hình trên sau khi tra cứu cuốn Braso cuốn sách cho ông biết những hoạt động từng ngày của ngành hàng hải xuyên đại Tây Dương. Vạn năng cảm thấy rã rời. Đến chậm chuyến tàu biển mất 45 phút. Điều đó làm cho anh kiệt sức. Chính là lỗi ở anh. Đáng lẽ phải giúp đỡ ông chủ thì anh lại không ngừng gieo rắc trở ngại trên đường đi của ông. Và khi anh nhớ lại tất cả những biến cố dọc đường, khi anh nhầm tính những khoản tiêu mất không và chỉ vì lợi ích của riêng anh thôi. Khi anh nghĩ rằng vụ đánh cuộc khổng lồ này, thêm những chi phí to lớn của cuộc viễn du đã trở thành vô dụng, sẽ phải làm ông Phốc phải hoàn toàn lụn bại, thì anh lại hết lời tự nguyên rủa mình. Tuy vậy, ông Phốc không hề trách móc anh. Và khi rời khỏi cây đậu, các tàu xuyên đại Tây Dương, ông chỉ nói... Mai sẽ liệu sau Thôi, ta đi nào Ông Phốc, bà Auda, Phi Sơ, Vạn Năng Qua sông Mát Sơn Tại bến đỏ khu Jersey Và lên xe ngựa đi đến khách sạn Thánh Nicola Ở đường Quảng Lộ Họ nhận phòng và một đêm trôi qua Đối với Philiad Phốc Đắm chìm trong giấc ngủ say xưa Thì thật ngắn Nhưng khá dài với bà Auda Và các bạn của bà cứ chăn trở không sao ngủ được Hôm sau là ngày 12 tháng Chạp, từ ngày 12, 7 giờ sáng đến ngày 21, 8 giờ 45 phút, còn 9 ngày 13 giờ và 45 phút. Vậy nếu philip Phúc đã đi được từ hôm trước trên tàu China, một trong những tàu bể chạy tốt nhất của đường hàng hải Kuna, thì ông sẽ đến Liverpool rồi đến London trong những thời hạn mong muốn. Ông Phúc rời khách sạn ra đi một mình. Sau khi đã dặn dò người hầu đợi ông và báo trước cho bà Auda, lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng. Ông Phúc đi đến bờ sông Hát Sơn, và trong số những tàu cột ở bến hoặc thả neo trên sông, ông tìm kỹ xem có tàu nào sắp lên đường không. Nhiều tàu đã treo cờ hiệu khởi hành và chuẩn bị ra khơi theo con nước buổi sáng, bởi vì trong cái hải cảng nữu ước mênh mông và kỳ diệu này, Không ngày nào không có một trăm con tàu lên đường đi đến tất cả mọi điểm trên trái đất, nhưng phần lớn đó là những tàu chạy buồm, và chúng không thể hợp ý Philiad Phốc. Nhà quý phái tưởng như đã thất bại trong cố gắng cuối cùng của mình, thì ông trông thấy một cái tàu buôn có chân vịt, dáng thon thon thả neo trước pháo đài cách đó khoảng nhất một tầm. Ống khói nhả ra từng cuộn khói lớn, cho thấy nó đang chuẩn bị lên đường. Philiad Phúc gọi một cây xuồng, và sau vài mái chèo ông đến thang tàu Hangretta, một tàu có vỏ sắt mà tất cả phần thân tàu từ mặt nước trở lên đều bằng gỗ. Thuyền trưởng tàu Hangreta đang ở trên tàu. Philiad Phúc trèo lên bong và xin gặp thuyền trưởng. Ông ta ra tiếp ngay. Đó là một người năm 50 tuổi, một thứ sói bể, Một kẻ hay cấm ca cắm cầu hẳn hoi Mắt to Nước da màu đồng hun Tóc đỏ Cổ vạm vỡ Ông không có vẻ gì là một người của xã hội thượng lưu Ông phong liền hỏi Có phải Ông là thuyền trưởng Tôi đây Tôi là Philias Phúc ở London Còn tôi Andrew Spidey ở Cacdip Tàu ông sắp chạy Một giờ nữa Ông chở hàng đi đâu vậy? Bó đồ. Hàng gì vậy? sỏi Chất trong lòng tàu. Không có hàng. Tàu tôi đi lần này. Không chở hàng. Không có hành khách. Không không. Không có hành khách. Tôi không bao giờ lấy hành khách. Thứ hàng ấy công cành. Mà hay phải khám xét lắm. Tàu ông chạy tốt. Từ 10 đến 12 hải lý. Tàu hàng Retta. Ai cũng biết, ông có bằng lòng chở tôi đến Liverpool không? Tôi với ba người nữa. Đến Liverpool? Tại sao không đến Trung Quốc? Tôi nói Liverpool. Không. Sao không? Không. Tôi đi Bordeaux và tôi sẽ đến Bordeaux. Bất kể giá nào. Bất kể giá nào. Viên thuyền trưởng đã nói với một cái giọng. Không cho cãi lại. Nhưng còn ông chủ tàu hăng rết ta? Philiad Phúc lại nói. Chủ tàu là tôi. Tàu này là của tôi. Viên thuyền trưởng đáp. Tôi thuê tàu ông. Philiad Phúc nói. Không. Tôi mua. Không. Philiad Phúc vẫn điềm tĩnh. Tuy vậy, tình thế thật nghiêm trọng. Ở nếu ước không nhờ Hồng Kông. và ông thuyền trưởng tàu Hangretta không giống ông chủ tàu Tancade. Cho đến nay, tiền bạc của nhà quý phái vẫn luôn luôn thắng mọi trở lực. Lần này thì tiền bạc đã thất bại. Thế nhưng phải tìm bằng được cách vượt Đại Tây Dương bằng tàu thủy, nếu không qua được Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu. cái việc hết sức mạo hiểm, và vả chăng không thể thực hiện. Nhưng hình như Phileas Fox đã có một chủ kiến. Bởi vì ông nói với viên thuyền trưởng Thưa ông Thế ông có bằng lòng đưa tôi đến bóc đô không? Không Cho dù Ông có trả tôi đến 200 đô la Tôi trả ông 2.000 Mỗi người Mỗi người Và ông có bốn người 4 Viên thuyền trưởng Spidae gãi đầu Tưởng đến cào rách cả da đầu tám nghìn đô la tám nghìn đô la kiếm thêm mà không phải thay đổi cuộc hành trình điều đó thật đáng để ông gạt sang bên một mối ác cảm công khai với tất cả mọi loại hành khách và chăng những hành khách với giá vé hai nghìn đô la đó không phải là hành khách nữa đó là món hàng quý Các em vừa lắng nghe những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới. Hẹn gặp lại các em vào chương trình ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.